Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thánh giả của kênh Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Và rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chuyên mục Truyền Sai Kỳ được phát sóng đều đàn vào không giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của bộ truyện Ngụm Tù Tình Yêu đến từ tác giả Nguyễn Nhật Thương. Và quý vị thân mến, như chúng ta đã biết thì Tố Ly vốn là một bông hoa xanh đẹp của phòng trà Sơn Hoa và cô đã lọt vào mắt xanh của anh chàng đại úy trai Phòng đi Thế nhưng mà Tố Ly lại là quân cờ trong tay của đại bảo, một gã đàn ông, độc ác và nhiều thủ đoạn. Vậy theo tập truyền này, Tố Ly, cô ấy sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều tình huống kịch tính và hồi hộp. Nhiều fan sẽ khiến cho đại bảo phải lao đào. Vậy thì những tình huống đó là gì vậy? Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyền này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Ôm hòa anh Sa cũng như kiếm chỉ sầu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến dòng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở tành nhé. Và hiện tại thì kênh Trở tành đang phát sóng một bộ truyền rất hấp dẫn có tên gọi yêu giả tình thật. Hy vọng sao mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyền Ngục Tù Tình Yêu tác giả Nguyễn Nhật Thương qua phần diễn đọc của anh Sa. Nói rồi thì cô cũng đi thẳng sang ngoài Mà Phong Xuyên ngồi đấy nhìn theo dáng người nhỏ bé ấy Đồng lòng chắc ẩn Anh không hiểu vì sao cô lại không chịu báo án Hay là cô đang bị một thế lực nào đó Chi phối Bỗng nhiên mỗi ngày tiêm súng với cô Anh dường như lại bị cáo xô vào lúc nào không hay biết Quay nhìn lại Đã không còn xa được nữa Anh Nhi gọi xe rồi Quay trở về phòng trà Xe dừng lại trước cửa Anh Nhi vẫn sợ hãi Bố chặt tay vào nhau Cô hít thở sâu nhiều lần Sau đó thì mới mở cửa bước xuống Rồi đi vào trong Thằng bạn lúc này đã có mặt ở đây Có lẽ là hắn không tìm được Nên buộc phải quay về Báo lại cho đại bảo Khi mà hắn nhìn thấy cô trở về Thì trong lòng mừng khủng khiếp Bởi vì nếu như không tìm được Thì chắc chắn hắn sẽ bị ông chủ trôn sống ngay Bạn vội vã Đi ra ngoài kéo cô vào trong Cũng may cho cô là tự quay về đấy Bằng không thì ông chủ, chuẩn bị sát người lục tìm cô bằng được rồi đấy Ngay như vậy thì An Nhi không xấu được sự sợ hãng trên gương mặt Cô bị thằng bạn lôi vào bên trong Hắn dẫn cô đi thẳng đến phòng để gặp đại bảo Ông chủ à, tổ ly về rồi Lúc này thì đại bảo ngồi ghế vắt cháo chân nhìn thẳng đến cô Xong nói ồ mồm vang lên Ồ, về rồi sao? Tao cứ tưởng là mày lại chạy trốn nữa chứ An Nhi sợ đến run người Nhưng mà cô vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh Mập mai mai mới nói được um, Tôi Tôi không dám Tôi là người của ông chủ Vậy nên nhất định sẽ quay về Đại bảo nghe xong Mềm cười gật đầu một cái Sau đó đứng dậy đi lại phía cô Chống ngực của An Nhi đập mạnh muốn nhảy ra khỏi người mình rồi Mày biết mày là người của tao Vậy thì nói xem Thằng đấy là thằng nào vậy à, Tôi... Tôi không biết Nghe như thế Ông ta lập tức tủm đầu của cô giật ngựa ra sau Nét mặt vô cùng hôn giữ rồi cằn lên Mày đừng nói không biết với tao Mày biết là tao có thể làm gì mà Tóc của anh nhì bề sật mạnh Tưởng chừng như muốn bay ra khỏi da đầu của cô vậy Đôi mắt về sợ hãi mà đỏ ngầu cả lên. Ờ, tôi... Tôi thật sự không biết anh ta là ai cả. Vậy thì mày nói xem. Mày đã đi đâu mà đến bây giờ mới về như vậy? Ờ, lúc đó quả thực anh ta kéo tôi bỏ chạy. Nhưng mà sau khi đi được một đoạn thì tôi đã xuống xe và gọi xe khác để về đây. Đại bào cười khẩy một cái rồi nói. <cười> như vậy sao vậy thì về sao bỗng nhiên hắn biết mà đến giúp mày như thế ờ, tôi tôi tôi không biết Mẹ kiếm còn điểm này mày đánh lừa tao đến bao giờ đây ông ta chửi cô rồi vung tay giáng xuống mặt cô một cái tát đầu điếng đau đến nối đầu óc choáng váng ngã xuống sàn đại bảo quát lên mày có nói không đây cả người có anh nhi xôn bận bận nước mắt chảy dài xuống. Ông chủ à tôi thật sự là không biết mà. Không thể nào không biết. Hắn ta chính là tên tối hôm đó gây chuyện với ông chủ sánh. Mày là còn băng bó cho nó cơ mà. Nhân viên nói hắn ta mấy hôm nay có đến đây ngay mày hát. Mới không thể nào nói là không biết được. Trong lòng của An Nhi trột xạ, mặc dù rất sợ, nhưng mà vẫn ôm chân của ông ta rồi nói. Ờ, ông chủ à, Tôi thật sự không biết gì cả. Khách thường xuyên đến đây nghe tôi hát đâu phải là không có ai đâu. Đại bảo giờ phút này không nhìn được lại quát lên. Khách thường xuyên đến đây nghe mày hát thì nhiều nhưng mà chỉ có thằng đó mới xen vào chuyện của tao thôi. Bây giờ là mày không nói có phải không? Cô không long rồi lắc đầu đáp. Ông chủ à, tôi thật sự không biết gì cả. Đại bảo nghe như vậy tuốm đầu của cô sau đó Ông ta lôi cô đi không khác gì một con chó. Anh như bỏ trên đất. Tay thì vẫn cố gắng bấu vào tay của ông ta không lóc vàng xin. Ông chủ, tôi thật sự không biết thật mà. Tha cho tôi đi. Thế nhưng ông ta không nghe lời cô. Trực tiếp lôi cô đến khu vực vệ sinh. Ở đây, đường đặt sẵn một thùng nước đầy. Đại bảo, tuốm đầu của cô cáo đứng dậy. Ông ta giống như một con quái thú chân chân nhìn cô. Để tao xem. Mày cơm miền được bao lâu đi? Nói rồi thì ông ta ấn đồ cô vào thùng nước, ghề mạnh không cho cô ngóc đầu lên. An Nhi mới đầu còn thở được, nhưng mà không lâu sau đó, nương vào muối cản trở mọi hô hấp. Cô cố gắng vùng với giấy rùa, đại bảo lúc này mới lôi lên. Nói đi, hắn là ai? An Nhi hò sạc rùa rồi thở gấm. Tôi thật sự không biết mà. Đại bảo lại tiếp tục ấn đầu cô xuống. Lần này ông ta ghi mạnh hơn nữa. Cô còn chưa kịp thở đều sau lần đầu. Bây giờ lại tiếp tục nương sộc vào mũi vào miệng. Không thở được nữa. Cô xăm không thể nào chịu được thêm. Đoàn cô gần như muốn liềm đi thì đại bảo mới lôi lên rồi quăng cô xuống sàn. Anh Nhi nằm co quắp trên nền gạch lạnh ngắt, ho sạc sụa. Đại bảo lại hỏi. Mày có nói không đây? Hơi thở của cô yếu ớt. Cơn hò vẫn không ngừng dừng lại Thấy cô không chịu nói Đại bảo bước đến đá mạnh vào bụng của cô Nói máu Cô đầu đến tái cả mặt Ôm bụng mình con lại như con tôm hấp chín Gắn gường lên tiếng Ông chủ à Còn đánh chết tôi Tôi cũng không biết đâu Lần đầu tiên thấy cô cố chấp như vậy Đại bảo lại càng điên máu Ông ta cuối xuống Tốm đầu của cô lôi về phòng Quăng cô lên giường Anh nhỉ ông ta đành làm gì Cô bây giờ không còn sức để phản kháng Mà nói đúng hơn làm có phản kháng cúng vô anh Cô bỏ mặt bản thân Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà Sau đó thì đại bào đe lên người của cô Mọi lần chỉ cần ông ta muốn Thì cô đã van xin khẩn thiết thế nhưng mà hôm nay thì lại buông xuôi như vậy Đại bào lại càng dần dứ Ông ta bóp lấy cổ của cô Mày vẫn nhất quyết bảo vệ hắn sao? Anh Nhi Vân cứ nhìn lên phía trên nhà mệt mỏi rồi nói Tôi không biết Lần đầu tiên không thể trì được cô Đại bảo nổi điên đến nỗi không hứng thú nổi nữa Ông ta liên tục vùng tay tát xuống mặt của cô Bên trái rồi lại bên phải Tiếng chát chúa cứ như vậy vang lên dần người Khi mà gương mặt của cô đỏ rộp Đại bảo mới buông ra Tao sẽ tìm đường thằng khốn đó, rồi sẽ ở trước mặt của mày xử lý hắn. Vậy nên, tao sẽ để cho mày sống. Để cho mày mở mắt, rồi lúc đó mày sẽ biết kết cục như thế nào khi mà muốn chống đối tạo. Sau đó thì đại bảo bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại. Ông ta nói với người của mình. Các anh chừng nói cho cẩn thận đấy. Không cho nó bước ra ngoài nửa bước. Anh nhìn nằm trên chiếc giường cô không còn sức để cửa quầy nữa. Người mặt nhìn lên trần nhà, nước mắt cứ đùa nhau trào xa bên ngoài, từng đợt ồ ạt như thác lũ. Cô hiểu tính của đại bảo, ông ta đánh đệm cô nhưng mà sẽ không để cô chết. Tức giận vài ngày rồi cũng nới lỏng cô, bởi vì cô là cây tiền của sơn hoa. Đại bảo vẫn phải buộc để cho cô ra hát, vậy nên cô mới quyết định trở về. Nếu như cô lại bỏ trốn hay là ở cùng với anh thì khi bị ông ta bắt được, ông ta chắc chắn sẽ không tha cho phòng duy. Anh nhìn lại nghĩ đến người trị bàn lúc trước, bị đại bảo gài ngủ với chồng của người khác, rồi bị đánh ghen đến mức bị tạt axit vào mặt. Đối với cô lúc này, cô không muốn kéo thêm người luyên lụy nữa. Phong Duy, làm ơn đừng để ông ta tìm được anh nhé. Ngày hôm sau trên sân tập của xoanh trại quân đội, Phong Duy đứng trước đại đội của mình nhìn xuống hò rồi nói. Hôm nay, tôi huấn luyện cho các đồng chí kỹ thuật vượt vật cản tổng hợp. Mục đích để các đồng chí nắm chắc được kỹ thuật vượt vật cản. Tại đây là những vật cản tượng trưng cho các loại địa hình đồi núi, đồng bằng hay thành thị. Sau đây, tôi sẽ làm mẫu một lượt cho các đồng chí. Nói rồi thì Phong suy tiến lại phía sân tập, nơi đã được sắp xếp cố định những vật cản. Đầu tiên, Phong suy lấy đà rồi chạy về phía trước, nhảy qua những vật cản có độ cao khoảng tầm 40cm. Sau đó chạy tiến thẳng đến vật cản tiếp theo là một bức đá cao 1 m 8 Anh bật người lên đưa tay bám vào mặt thành trên. Khế vết thường bị động mạnh nhói lên một cơn đau thấu, làm cho Phong Duy khanh nhíu mày Nhưng mà anh vẫn cố gắng đua người lên để vượt qua bước đá. Tiếp tục chạy thẳng đến vật cản thứ ba là một cầu dây. Phong Duy, hai tay đưa lên nắm chắc sợi dây thần kéo chôm xuống, rồi bật người vắt hai chân cháo nhau lên sợi dây. Cứ như vậy, di chuyển bằng hai tay và chân cho hết đoạn cầu dài 2 mét rồi thả chân đứng xuống. Nắng vào thời điểm này khá gai gắt vết thường về liên tục động mạnh Nên nhói lên không ngừng Sau mặt của Phong Duy có phần tái đi Thầy nhường anh vẫn tiếp tục di chuyển Đến vật cản thứ tư Bước lên vài bụng cao rồi Đi trên một cây cầu độc mồng Có bề rồng tầm khoảng 20cm Di chuyển hết cây cầu thì lại nhảy xuống Rồi chạy đến vật cản tiếp theo Một đường hầm sát gai Có độ cao khoảng tầm 50cm Phong Duy nằm xuống Dùng động tác bỏ thấm tay và hai đầu gối để di chuyển qua hết đường hầm gai đấy rồi chạy đến vật cản cuối cùng nhảy qua bức tường đá cao 1m2 khi đó Phong sẽ đưa tay chạm vào vết thương ở hông bụng mình mà thở sớm anh cảm nhận được nó đang bị xỉ máu thế nhưng mà anh vẫn cố gắng chịu đựng để lại trước đoàn đội của mình lên tiếng cả đồng chí đã quan sát hết rồi bây giờ lần lượt từng đồng chí bước lên thực hiện kỹ thuật vượt vật cản cho tôi Đồng chí đứng ở đầu hàng, lên trước đi. Ngay như vậy, một bên nhì đứng đầu hàng ngũ cũng bước đến sân tập. Sau đó thực hiện những thao tác vượt vật cản đã được xem qua do anh thể hiện. Phòng suy đứng ở đây giám sát mọi người, nhưng mà sắc mạnh có vẻ không được tốt cho lắm. Khể phó tham mưu trưởng bỗng xuất hiện đi lại phía anh. Phòng suy theo mấy liền đứng nghiêm đưa tay lên chào Lúc này thì phó tham mưu trưởng nhìn anh nói. Giao buổi huấn luyện lại cho một người phụ trách đi Đồng chí đi theo tôi có chuyện gấp Phong Duy ngay như vậy Khai nhíu mày một cái Sau đó thì cũng nhìn về toàn đội của mình rồi nói Tất cả từ luyện tâm kỹ thuật vượt vật cản là nữa thì tôi sẽ kiểm tra Trung Ấy Khải Cậu thay tôi huấn luyện toàn đội nhé Rõ Sau đó Phong Duy cũng quay người đi theo phó tham mưu trưởng Bọn họ di chuyển đến phòng làm việc của ông ấy Bước vào bên trong Phó tham mưu trưởng cẩn thận đóng cửa lại, sau đó tiến về phía bàn làm việc. Phòng suy cũng đi lại đứng trước mặt của ông. Vào lúc này, phó tham mưu trưởng thao tác gì đó trên laptop, sau đó xoay nó lại về phía của anh. Đồng chí giải thích thế nào về chuyện này? Anh nhìn vào màn hình laptop, trong đấy là camera, ghi lại của một khách sạn, mà nghiễm nhiên nội dung của nó chính là của cầu đà tối qua, khi anh đã xông vào cứu An Nhi. Phong Duy nhìn nó, nhưng mà vẫn không có một chút lo sợ, nhìn thẳng đến phó tham mưu trưởng trả lời. Báo cáo thủ trưởng, hôm qua trên đường đi, tôi phát hiện đám người này bức ép một cô gái đến khách sạn. Tôi không thể làm ngơ được, vậy nên đã xảy ra những chuyện như trong camera ghi lại. Phó tham mưu trưởng nghe như vậy thì rất nhẹ. Đồng chưa có biết đoạn clip này tôi có được từ đâu không? Thưa tôi không biết. Có một người đã đem nó lên công an trình báo nói rằng cậu xâm nhầm và đánh người vô cớ Cũng may là người nhận clip này lại là một người có thân quen với tôi Cậu ta cũng chỉ là tiện rồi gửi cho tôi xem và sau đó tôi đã liền bảo cậu ta tạm nén xuống việc này Đồng chí Duy Đồng chí vừa mới đến đây công tác đã gây gỗ đánh nhau Đồng chí thật sự không coi kỹ cương quân đội là gì sao Báo cáo thủ trưởng Hành động của tôi đều có lý do Lý do? Đồng chí muốn nói là nhìn thấy một cô gái bị bức ép vào khách sạn nên ra tay cứu giúp à? Vậy đồng chí có bằng chứng không? Báo cáo. Cô ấy chính là bằng chứng. Vậy thì đồng chí đưa cô ấy đến công an để báo án đi. Phong Duy ngay như vậy lại chầm mặc vài giây rồi mới đám. Báo cáo. Cô ấy không muốn. Tại sao một người bị hại lại không muốn báo công an vậy? Báo cáo. Tôi không biết Phó tham mưu trưởng bắt đầu không bình tĩnh được nữa Mà nặng lời hơn Trịnh Phong Duy Nếu như không phải ba của đồng chí Nhờ và gửi gắm đồng chí cho tôi Tôi không cần phải gọi đồng chí về phòng nói chuyện riêng như vậy Nếu như việc này đến tay của ba cậu Cậu nghĩ lâu mấy ấy sẽ thế nào đây Tôi tạm thời đã nhờ và Một vài người bên phía công an Nó họ đè xuống chuyện này Nhưng mà cậu nghĩ chuyện có thể xấu được bao lâu Thủ trưởng không cần nhọc lòng như vậy Việc tôi làm Nếu có vấn đề gì tôi tự chịu Phó tham mưu trưởng có phần tức giận Đập tay lên bàn rồi quát Đồng chí Duy Đồng chí vẫn không nhận ra cái sai của mình sao Phòng Duy đứng nghiêm mình Trước phó tham mưu trưởng Lưng thẳng Vẫn ngừng cao độ sóng sạc tuyên bố Báo cáo thủ trưởng Xét về lý tôi sai Khi đã tự ý xâm phạm quyền riêng tư của người khác Và đồng thủ trước Xét vợ tình tôi đúng, bởi vì đã không làm ngơ khi nhìn thấy người gặp nạn. Thân là một quân nhân, tôi có nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. Mà trong tổ quốc có nhân dân. Trong nhân dân có người già, trẻ nhỏ và phụ nữ. Vậy nên tôi không hề hối hận khi đã cứu của ấy. Phó tham mưu trưởng đối với sự khẳng khái này của anh thì lại có phần thêm tức tối. Ông ta dùng ánh mắt uy lực nhìn chăm chăm vào phong suy. Thế nhưng mà tuyệt nhiên anh không hề xuân sợ. Phó tham mưu trưởng lên tiếng. Được Đồng chí muốn chiều có đúng không Ở trong quân đội Có kỳ cương của quân đội Sai là sai Không xét về mặt nào cả Ngay bây giờ Chính thức kỷ luật đồng chí Tạm định chỉ công tác 3 ngày để đồng chí suy nghĩ lại việc làm của mình và chịu phạt Cáo lốp chạy 50 vòng quanh sân tập Thực hiện ngay bây giờ Rõ Ngày hôm ấy trên sân tập cả đoàn đội cứ dõi mắt nhìn theo người chủ huy của mình Không ai biết xuất cuộc đã xảy ra chuyện gì Chỉ nhìn thấy người đàn ông cao lớn ấy trên vai đeo hai sợi dây thần mà dưới đất là buộc vào một cái lốp xe tải hàng nặng. Cứ như vậy cáo lê nó chạy quanh sân tầm với tổng đường chạy một vòng là 300 mét. Chỉ huy sao thế nhở? Không so nữa. Thế bảo phó tham mưu trưởng sư đoàn gọi lên phòng nói chuyện sau đấy thì xuống sân tập chạy như vậy đấy. Tôi không biết làm phạm lối gì mà cũng không nghe được tin gì cả. Mà từ nay đến giờ chạy mấy vòng rồi nhở? Mười vòng rồi đấy. Ui, tôi sốn cuộc làm chạy đến lúc nào đây? Quang Khải nghe bọn họ bàn tán thì lên tiếng. Chật tự đi. Tất cả lo luyện tập phần của mình không bàn tán. Ngay như vậy, bọn họ cũng liền im bặt. Quang Khải trong lòng có một chút lo lắng nhìn về phía anh. Cậu ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Phong Duy trên gương mặt đam thâm đấm mồ hôi. Khi sáng có phần tệ đi, Vết thương ở bồn quanh mỗi lúc giật lên đau nhói, khiến cho quá trình chạy lại thêm phần khó khăn. Quang đường chạy 15 số lại kéo thêm cả cái lốp nặng tầm 40kg. Vốn gì đã đủ thấm mệt, nhưng mà với vết thương đang mỗi lúc một dị máu, thì quả thật là khiến cho Phong Duy nhiều lần phải quỳ ngã. Sau đó, anh lại vẫn gắn gượng tiếp tục chạy. Thời gian trôi đi đem theo cái nắng mới đó vẫn còn gai gắt, Bầu trời bóng chuyển sang xanh xám rồi tối sầm xuống Rất nhanh sau đó Những hạt mưa nặng chiêu lát đát rơi Đoàn đồi vội vàng kháo nhau Ôi, mưa rồi đấy Nghỉ tập nghỉ tập thôi Vào trong chú tạm đi Thế là mọi người kéo nhau chạy vào khu nhà lớn Ngay đó để đứng chỗ Lúc này mới chợt nhận ra Khoảng sân lớn trước mặt kia Vẫn có người miệt mài chạy như vậy Sao thế nhỉ? Chị huy định chạy đến bao giờ vậy Mà chạy từ nay đến giờ ra mồ hôi nhiều lắm rồi đấy. Nếu như không tránh mưa thì rất dễ bị cảm lạnh. Mà có ai đếm được bao nhiêu vòng rồi không? Một người hỏi. Mấy người lại nhìn nhau. Thật ra thì bọn họ cũng chỉ để lúc đầu. Sau đó cũng không nhìn đến nữa. Đúng vào lúc này thì dòng của Quang Khải vang lên. 42 vòng. Sau đó, cậu ta liền đội mưa chạy ra phía sân tập. Tiến lại gần phong duy lên tiếng. Đại úy! Anh nên nghỉ ngơi một chút đi. Không biết có phải do mưa lớn át đi tiếng của Quang Khải hay không mà Phong Duy vẫn cứ mặc kệ cậu ta tiếp tục chạy về phía trước. Cho dù gương mặt của anh đang tái dần đi quân phục trên người đã ướt sống vậy nên cảm giác việc kéo lốm cũng cảm thấy vô cùng nặng nề. Quang Khải thấy anh phớt lờ mình đi lại túm lấy cánh tay của Phong Duy giữ lại. Ngay khi đó cả người của anh bỗng nhiên khuỵu xuống khiến cậu ta vội vàng đỡ lấy. Ôi! Đại úy! Vào nghỉ một lát đi đã. Phong suy tốm lấy cánh tay của cậu Tam khẽ ngước nhìn lên. ban gầm phó tham mưu trưởng đang đứng ở tầng 3 tòa nhà trước mặt. Ông ấy vẫn đang nhìn xuống anh. Ánh mắt thì vẫn vô cùng quyết liệt. Phong suy sau đó nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi rồi bám vào người Quang khải đứng lên rồi nói Còn 8 vòng nữa. Tôi làm được mà. Sau đó anh đẩy cậu Tam ra rồi lại tiếp tục chạy về phía trước. Quang Khải vốn không hiểu chuyện gì Nhưng mà cậu ta biết Một khi anh đã quyết tâm Thì nhất định phải làm cho bằng được Lúc này cậu ta chạy đuổi theo Phong suy Cầm tay của anh khoác lên vai của mình rồi nói Còn 8 vòng nữa Tôi chạy cùng với chị huy Sau đó Hai người họ tựa vào nhau Cùng chạy tiếp quãng đường còn lại Toàn đồ đứng chú mưa trong hiền nhà soi mắt nhìn theo hai con người đấy Thời gian cứ trôi Mưa vẫn cứ rơi Sức lực thì vẫn cứ tàn dần đi Vài lần phải nga xuống, thế nhưng mà lòng người quyết không lùi bước. 48 49 50 Con số vừa được hô lên, tất cả mọi người thở pha một tiếng. Ngày khế phòng suy, như bị trời đất hút hết toàn bộ sức lực. Cả người của anh nga xuống, mưa sối thẳng lên gương mặt cương nghỉ đó. Mọi thứ bên đôi tay, u đi, rồi tất cả trở nên vô vị. quang Khải lúc này hút hoàng lanh người của anh. Ôi? Đại úy, đại úy à Một lại xúc tôi một tay đi Ngay như vậy, mọi người mới chạy vội ra Hỗ trợ nhau đỡ phong duy lên rồi đưa đi khế tại phòng trà sơn hoa Thằng bạn đi đến phòng của đại bào Đẩy cửa bước vào Ông chủ Tối nay tổ liêm có được lên hát không Đại bào ngồi trên ghế vắt cháo trần Bàn tay thô sám của ông ta đặt trên đuổi Nhưng ngón tay cứ go xuống rồi nói Tao cũng đang suy nghĩ về điều đó đấy Ông chủ à, tối nay có vài vị khách lớn đã đặt bàn viếm, mục đích là muốn nghe tổ lì hát. Nếu như hôm nay cô ta không hát, trả lại tiền cho họ thì hay rằng cũng không được dễ dàng cho lắm. Đại bảo lắng nghe lời của thằng bạn, ông ta suy tư một hồi rồi đáp. ừm, được. Bảo nó chuẩn bị cho tối nay, nhưng bố chỉ thêm người canh gác. Mục đích của ta tối nay không hẳn chỉ là muốn phục vụ khách lớn. Mà còn muốn tóm được thằng chó đó nữa. Vâng ạ. Thằng bạn gật đầu một cái rồi quay người trở ra ngoài. Hành hướng đến phòng của cô. Vốn sẽ ở đấy luôn có hai người canh gác. Bọn họ thấy thằng bạn thì cũng tránh đường cho hắn để cửa bước vào. Lúc này, An Nhi đang ngồi thu mình trên chiếc giường. Vòng tay ôm gọn đôi chân. Gương mặt kê lên đầu gối. Đôi mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không. Dù vẫn nghe được tiếng đồng có người bước vào. Thằng bàn đi lại phía sườn Ông chủ nói cô mau tắm rửa rồi chuẩn bị đi. Tối nay vẫn lên hát như mọi ngày. Anh Nhi nghe như vậy, ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn sang hắn. Ông chủ muốn tôi hát à? Đúng như vậy. Cô cảm thấy rất kỳ lạ. Hôm qua ông ta còn như con thú điên. Thường thì sẽ không vội để cô lên hát. Trong lòng của anh Nhi cũng có sự nghi hoặc. Có lẽ đại bảo còn có ý đồ khác. Mặc dù làm cô biết như vậy, thế nhưng mà anh nhi vẫn không có sự lựa chọn khác. Tứ chi của cô giờ đây mệt mỏi đến xa rời, thế nhưng mà cô vẫn phải cố gắng đứng dậy chuẩn bị mọi thứ. Tối hôm đó tại nhà riêng của Phong Duy, Quang Khải đem một chậu nước ấm vừa lấy đường trong nhà tắm, đi lại phía giường của anh. Dòng khăn mềm thấm nước vắt khô rồi đắp lên chán của anh. Thật là không thể nào hiểu nổi ý. Sốt mê man như vậy mà cứ nhất quyết không chịu lại bệnh viện. Tại anh muốn hành em phải chăm anh hay sao thế? Phòng suy cả người nóng sàn như vừa bước ra khỏi một cái lò bắt quái. Mặc dù vết thương của anh đã được bác sĩ xử lý, nhưng mà do bị nhiễm trùng lại dầm mưa quá lâu, vậy nên tình trạng của phòng suy lúc này sốt cao mê man. Bác sĩ vẫn khuyên ở lại để theo dõi, thế nhưng mà kỳ lạ là phòng suy nhất quyết âm y muốn về nhà. Cuối cùng thì Quang Khải phải nán lại bên cạnh tung chừng theo dõi tình trạng của anh. An Nhi Tiếng gọi có phần yếu ớt phát ra từ miệng của anh. Phòng duy đôi mắt vẫn nhắm chặt. Thế nhưng mà hàng lúc mày dầm đậm nét đó thì thoảng khai nhú lại. Rồi sật sật cứ như là đang gặm ác mộng vậy. Quang Khải ngồi bên cạnh. Nghe không rõ anh đang nói gì thì ghé vào tai. Anh à, anh vừa nói gì vậy? lúc này có vẻ như phong suy đã rơi vào một trạng thái mê sảng, bờ môi khô không xuất hiện những đường vết nứt khai mấp máy. Tố ly, Tố ly. nghe được cái tên đó, quang khải thở dài một tiếng. Ôi, người chăm anh cả buổi thanh không nhớ, Cả bần vui chơi trốn phòng lưu thanh lại thường à, đúng là quá bất công à. Nói rồi thì quang khải lại cầm cái khăn đang đắp chán của anh nhúng qua nước ấm một lần nữa. Rồi lại còn lầm bầm nói tiếng Mà cái cô ca nữ tố ly này cũng đúng là biết mê hoặc lòng người đấy. Đến ngay cả đại úy của tôi mà cũng không qua được ải mỹ nhân. Vừa nói, cổ ta lại vừa vắt khăn khồm sau đó đắp lên trán của phòng duy Ngay khi đó anh bất chợt nắm lấy cổ tay của Quang Khải. Ản nhi. Đôi mắt khi ấy bống mở xa một thoáng mưa hồ trong màn xương đang phủ lên đôi phường huyền bí. Phong suy vài xây đầu hư ảo nhìn Quang Khải thành an nhi Thế nhưng mà vài giây sau đó thì liền biến mất Anh nhìn thức cậu ta thì liền gạt tay đi rồi gường ngồi lên Quang Khải thấy như thế vội cản anh lại Ê, anh muốn làm gì vậy? Vẫn đang suốt cao đấy, anh nằm xuống đi Thế nhưng mà Phong suy không để vào tay lời nói của cậu ta Vẫn cứ cố gắng gường người ngồi lên Sau đó thì theo Thảo nói Lấy giúp tôi một bộ quần áo đi anh muốn đi đâu à? Phòng trà sơn hoa. Nghe như vậy thì Quang Khải thờ manh một tiếng. Ôi trời ơi, ông nội của tôi ơi, tự không xem lại mình đi, liệu ra anh có đứng nội không mà đòi đến đó thế? Màu đi lấy đi. Quang Khải nhất quyết không nghe lại nhấn anh nằm xuống giường rồi nói. Thôi thôi thôi, anh cố gắng nghỉ ngơi cho tốt đi đã, không có đi đâu cả vào giờ phút này cả. Quay lại rồi, em đưa anh đi. Không được, tôi phải đi Nói rồi thì Phong Duy lại ngồi lên Quang Khải đưa tay muốn đặt anh nằm xuống Thì Phong Duy cũng đẩy luôn cậu ta sạp Anh đặt chân xuống đất Nhưng mà vừa đứng dậy thì cả người không chút sức lực nào Liền ngã khủy xuống Động đổ cả chậu nước xa sàn Quang Khải thấy như thế thì vội vàng chạy đến đỡ anh Ôi ông nội ơi Nghe lời anh một lần đi Cả người Phong Duy nóng đến nỗi Quang Khải đồng vào cũng cảm thấy bỏng sát Mỗi vài giây trước thì anh còn tỉnh lại. Nhưng mà vừa mới ngã một cái đã liền sơ vào trạng thái mê man lúc đầu. Quang Khải sống hết sức nhấc người anh lên giường. Bên tai lại ngay được tiếng theo thào yếu ớn. Nhớ quá. Thật sự là rất nhớ của ấy. Quang Khải nhìn anh mê man nhưng mà vẫn cứ làm nhầm gọi tên cô không ngừng. Cậu ta thê tình trạng này không ổn nhìn anh rồi nói. Hơi thì không còn để thở nữa Thế mà cứ gọi mái như vậy muốn chết à? Tôi được rồi, vì anh. Em sẽ đến đó một chuyến. Nhất định đưa được cô ấy đến đây. Cứ đợi đi. Nói rồi thì Quang Khải đứng dậy. Trước khi đi vẫn cẩn thận cáo chăn lên cho anh. Sau đó thì cậu ta cũng quay người trở sang ngoài. Quang Khải lái xe đi thẳng đến phòng trà sơn hoa. Cậu ta bước xuống rồi tiến vào trong. Mục đích ban đầu là muốn thương thảo với ông chủ ở đây mờn tố ly một lát. Nhưng mà vừa mới bước qua cửa thì Quang Khải đã nhận ra một điều bất thường. Khi mà có rất nhiều người mặc đồ đen xuất hiện ở đây, khoảng cách tối đa là 2 mét lại có một người đứng giám sát. Anh vừa bước vào, toàn bộ ánh mắt của đám người này đồ dồn về phía của anh. Sống trong môi trường quân đội, gian rúa nhiều năm, đối với những ánh mắt này không khiến Quang Khải đều lộ sơ hở. Cậu ta vẫn vô cùng bình thản bước vào, tròn một bàn trống khá gần sân khấu rồi ngồi xuống. Mà tất nhiên vì không phải là người cần đề phòng Nên đám người kia sau đó cũng rời mắt khỏi cậu ta Một lúc sau đó khán phòng đầy kín các bạn Lúc này đàn nhi bước lên sân khấu Ở bên dưới tiếng vỗ tay không ngớt Quan khách bắt đầu hào hứng hẳn lên Cô đi lại phía cây dương cầm quen thuộc ngồi xuống Cô không lên tiếng giới thiệu Mà lại trực tiếp đặt tay lên những phím đàn Một giai điệu buồn mang mát vang lên Khiến cho khán phòng trở nên trầm mặt Đêm canh ba phòng mai còn sáng đèn Cửa cài then che mắt lệ trôi son Tường từ ai để thân xác hao mòn Chưa vạn tròn nên cách trở gian nan Ngày vô ưu bán giọng với công đàn Khuya bé bàng ta giữa tỉnh giữa mê Giai điệu của ca khúc tương từ được cất lên Với thanh giọng trầm bồng sâu lắng Như một lời than thở của chính người cầm ca vậy Ở bên dưới tại một vị trí khuất Đại bảo Vân hướng mắt lên quan sát cô Trong đáy mắt của ông Tam làm một tia gì đó không hài lòng Sau đấy khoát tay một người nhân viên của mình Nói nhỏ vào tai của cậu câu gì đó Chỉ thấy sau đó thì cậu ta đi thẳng lên sân khấu truyền lại vào tai của cô Ông chủ nói muốn có hát những bài khuấy động không khí một chút Anh Nhi nghe nhưng không đáp lại Cô vẫn hoàn thành hết ca khúc giang dở Cho đến nút nhạc cuối cùng Vẫn còn ngân nga kéo dài thêm Bài hát vừa kết thúc Tiếng bố tay rầm rộ Cũng với lời tán thưởng vang lên Anh nhìn nhìn xuống bên dưới Đưa mắt chảy đến những vị trí bạn Ngày hôm nay Phong Duy không xuất hiện Cô vừa có một chút mừng Lại có một chút lo lắng Khi ấy ánh mắt và phải về vị trí của đại bảo Ông ta đứng ở đấy Chỉ dùng ám hiểu hai ngón tay Chỉ vào hai mắt của mình Rồi lại chỉ về phía cô Cô tự khắc hiểu Sau đó mỉm cười lên tiếng. Vừa rồi ca khúc đầu khiến cho không khí hơi trầm Bài tiếp theo ta thay đổi một chút. Xin mời mọi người cùng lắng nghe ca khúc vừa giai điệu vui vẻ. Dư về tình yêu. Xứng đáng với danh hiệu dòng ca yêu thánh của Sơn Hoa. Thế nên dù tổ lý hát bài gì, thẻ loại gì cũng đều được quan khách vô cùng hưởng ứng. Lúc này bỗng có một vị khách khá phân khách mà rời bàn đành chay lên sân khấu với cô. Nhưng mà con chưa đến được đã liền bị người của đại bảo tóm lại. Vị khách đó say rượu lại kích động muốn sông lên. Lên chiều ngay một cú đấm vào bùm rồi bị lôi thẳng sang ngoài. Anh như thế, sự giám sát chặt chẽ của đại bảo như vậy cũng cảm thấy căng thẳng. Cô cố gắng gạt đi mọi thứ tiếp tục kiếm cầm ca. Lúc này thì Quang Khải ngồi bên dưới quan sát tất cả. Cậu ta đủ nhảy bén để phán đoán hôm nay không được bình thường. Sự sát sao chặt chẽ này ay là cậu ta khó lòng tiếp cận với cô. Quang Khải nhìn đồng hồ trên tay, cảm thấy lo lắng cho phòng Duy đang ở nhà một mình. Nhưng mà nếu như cậu ta về tay không, thì E là cũng không xong. Quang Khải đã hứa nhất định phải đưa cô đến cho bằng được rồi cơ mà. Cậu ta ngồi đấy, rất cẩn thận đưa mắt quan sát mọi thứ. Trong đầu cũng đang toàn tính một cách chu toàn. Khi mọi thứ đã được vạch sẵn, Quang Khải đứng dậy hỏi thăm nhân viên ở đây, rồi đi đến khu vệ sinh đoàn cậu ta đứng dậy thì mọi ánh mắt đều dõi theo cho đến lúc Quang Khải mất bóng mới thôi. Cậu ta bước vào nhà vệ sinh, cậu ông tỏ vô cùng bình thường, tiến đến giải quyết nhu cầu. Để cho từng người rời đi hết, sau đó vội vàng, nhìn xa, không thấy có bóng người nữa thì lên đóng cửa lại. Lúc này trong góc phòng vệ sinh có một thùng xác cao ngang người. Quang Khải đi về phía đó mở nắp xa, cậu ta vội vàng đi vào từng phòng riêng, lấy hết nhưng cuộn sẽ vệ sinh tháo tung xa. Ném vào trong thùng Sau đó chỉ cần một môi lửa đốt lên Ánh lửa bắt đầu bén dần Làn ra những thùng rác thải khác Quang khải sau đó chạy ra mở cửa Nhìn ra bên ngoài không có người Vội vàng quay trở vào kéo thùng rác đẩy ra ngoài Đi theo đường hệ thống báo cháy và chơi cháy Đến một phòng kho cuối hành lang Đã đó ngay giữa vị trí Của tín hiệu báo cháy Còn tìm thêm giấy và những thứ khác Sẽ bắt lửa ném vào thùng Lúc này thì lửa sần sần bốc lên cao. Quang Khải sau đó quay trở lại. Đoàn đường nhìn thấy ở trước mắt tổ lìm được hai người dẫn vào một căn phòng. Sau đấy, đứng canh ngay cửa. Cậu ta lại bước vào nhà vệ sinh bắt đầu đếm thời gian chờ đợi. Quan khách lúc này nghe hát cũng đến đoạn cần giải quyết việc riêng. Thế là chuyển đến khu vực vệ sinh nhiều hơn. Càng nhiều thì lại càng vừa ý của Quang Khải. Tầm khoảng 10 phút sau đó hệ thống báo cháy vang lên. Mọi người ban đồ còn ngơ ngát nhìn nhau Chưa hiểu gì cả Lúc này thì Quang Khải mới vội vàng mở cửa chạy sang ngoài hô lớn Ôi! Cháy rồi! Cháy rồi! Chỉ cần ngay như vậy Tất cả những người đang có mặt ở đây Đều tháo chạy sang ngoài Hai kẻ đang đứng canh trước cửa phòng của Tố Ly Cũng vội vàng chạy về phía đó Tìm khu vực cháy Quang Khải khi đó nhếch miệng cửa một cái Rồi tiến về phía căn phòng Nhân lúc mọi người đang tán loạn Cậu ta đẩy cửa bước vào bên trong Anh Nhi khi đó cũng vừa vằn thay đổi xong. Nghe tiếng động thì liền giật mình nhìn lại. còn chưa hiểu gì cả. Thì cô liền bị Quang Khải túm tay rồi lôi đi. Sau đó cô vội vàng níu lại. Ơ, anh là ai? Lúc này cậu ta quay sang nhìn cô. Cô không nhận ra tôi à? Anh Nhi nghe như vậy nhìn cái cậu ta thêm một hồi. Sau đó cũng mơ hồ nhớ được tối hôm đó. Ừm, Anh... Lúc này... Quang Khải cũng không còn nhiều thời gian, cậu ta lấy trong túi của mình ra một thẻ quân nhân rồi đưa đến trước mặt của cô. Yên tâm đi, tôi không làm hại cô, nhưng mà có người về cô mà sắp không sống nổi rồi đấy. Khi nhận ra được cậu ta là ai thì An Nhi cũng hiểu được người mà Quang Khải nhắc đến, cô có một chút lo lắng. Anh nói Phong Duy à? Anh ấy bị làm sao thế? Không còn thời gian đâu, bây giờ cô đi theo tôi đã. Sau đó thì Quang Khải cử áo khoác ngoài của mình trùm lên đầu cho cô. Cậu ta mở cửa nhìn sang ngoài. Mọi người nháo nhác chạy ra khỏi các phòng. Đám người của phòng trà chạy vào nên mọi thứ lại càng hỗn loạn. Ở cuối đường, khói từ khu vực nhà kho bốc lên nghi ngút, chuông báo cháy giao anh ỏi. Sau đó hệ thống chơi cháy cũng liền được bật lên. Nước từ trên trần xối xuống, mọi người la hét. Quang Khải túm tay cô kéo chen vào đám người, rồi cúi mặt đi sang ngoài. Ở khu vực khán phòng Mọi thứ cũng nhốn nháo khi nghe được chuông báo cháy, Sau lần lượt hệ thống chơi cháy cũng xả nước xuống. Hôm nay quần khách quá đông, vậy nên viện sang ngoài cũng trở nên vô cùng chen chúc. Bây giờ bên thì lo thoát thân, bên thì lo dập cháy, vậy là không ai để ý đến cây tiền của sân hoa đang rời đi trước bao nhiêu tai mắt của đại bảo. Bọn họ sang được bên ngoài thì liền ngồi vào trong xe. An nhìm lấy xuống cáo khoác khỏi người mình, vẫn có một chút lo lắng. Nếu như ông chủ tôi biết chuyện này, sẽ không để yên cho anh đâu. Tôi dám làm dám chịu, cô yên tâm. Sau đó thì Quang Khải lái xe rời đi. Anh nhì khẽ nhìn về phía phòng trà, thấy mọi người đã ùa hết ra bên ngoài, thực sự trong lòng vẫn rất lo sợ, bố chặt tay vào nhau. Nếu như đại bà sau đó phát hiện cô không còn ở phòng trà, thì không biết là ông ta sẽ nổi trận lôi đình ra sao. Gần đây quá nhiều chuyện xảy ra, e là sự việc lần này ông ta sẽ khiến cô sống không bằng chết. Chỉ là lúc này An Nhi cũng đang lo lắng cho Phong Duy Không biết anh gặp phải chuyện gì Liệu rằng có phải do người của đại bảo gây ra không Xe chạy đến nhà riêng của Phong Duy rồi dừng lại Quang Khải vội vàng bước xuống chạy sang mở cửa cho cô Khi ấy ở bên trong vang lên tiếng xoảng của thủy tinh vỡ Cả hai gấp gáp đi vội vào bên trong Bước đến phòng của anh Lúc này Phong Duy đã nằm gục trên sàn Bên cạnh là những mảnh vỡ của cốc thủy tinh Quang Khải hút hoảng chạy đến đỡ lấy anh. Ôi, ông nội ơi! Còn đưa người đến trông giờ đây. đấy. Ông ngon ngoãn nằm yên một chỗ đi. Anh Nhi khi đó cũng bước đến phủ với cậu ta một tay đỡ anh lên giường. Phong suy vẫn còn trong tình trạng lúc mê lúc tỉnh. Càng người nóng san, đến mưng chạm vào cũng cảm thấy bỏng. Anh Nhi lo lắng nhìn Quang Khải rồi hỏi. Người nóng như thế này đã đo nhiệt độ chưa? Lúc cao nhất là bốn mươi. Thấp nhất là 39, cứ như vậy suốt đấy. Cô nghe xong thì gắt nhẹ. Suốt cao như vậy sao không đưa anh ấy đến bệnh viện đi? Ai bảo là tôi không đưa Đến bệnh viện anh ấy cứ nhất định đòi về. Rồi lại còn để cả bác sĩ, xô cả đồ đạc. Không còn cách nào cả, buộc lòng phải đưa về đây. mà tình trạng cứ như vậy suốt cả mấy tiếng không hạ sốt, Rồi lại còn mê sảng gọi tên cô nữa. Vậy nên tôi mới phải dùng cách này đưa cô đến đây đấy. Anh nhìn nhìn anh trong lòng thương cảm Không hiểu vì sao vào lúc này anh lại gọi tên cô Anh ấy gặp phải chuyện gì à Tôi cũng không rõ so. Chúng tôi ở trong xoanh trại quân đội sư đoàn 410 Phòng gì là cấp trên của tôi Chiều nay trong buổi huấn luyện Thì anh ấy bị phó tham mưu trưởng gọi lên để nói chuyện Sau đó lúc đi xuống thì lại thấy anh ấy cáo lốp xe Chạy vòng quanh sân tập Chúng tôi thì không ai biết chuyện gì xảy ra cả Trời đổ mưa, anh ấy thì vẫn cứ mặc kệ, chảy đủ 50 vòng, sau đó thì ngã xuống. lúc đây tôi mới phát hiện vết thương ở bồn của anh ấy, thế là mọi người cũng đưa vào bệnh viện. Tôi cũng có hỏi thủ trưởng, ông ấy chỉ nói là bị kỷ luận vì gây gỗ đánh nhau ở bên ngoài thôi. An Nhi nghe như vậy chỉ nghĩ đến sự việc hôm qua, cô khách thở dài một tiếng rồi nói. Chuẩn bị giúp tôi một chậu nước ấm và hai cái khăn mềm. À, anh ấy đã gì chưa? Có lúc nào tỉnh đâu mà ăn Cho dù vậy tôi cũng phải ăn uống tí gì đó chứ Bị sốt cao như vậy sẽ mất nhiều nước Không cho anh ấy ăn uống Thì làm sao mà khỏi được Nấu một chôn trao loáng cho anh ấy đi Chúng ta ăn cơm ở trong xanh trại Khi nãy xem rồi Trong nhà thì không có gì để nấu được cả Cô nghe như thế thở mạnh một hơi Thôi vậy Anh ra ngoài mua tạm đi bảo họ lên loán một tí nhé ở đây cứ để tôi lo quan khải gật đầu rồi công đứng dậy rời đi anh nhi sau đó công vừa lấy nước ấm và khăn một cái đấm trán một cái dùng lau người cho anh rồi lại quay sang dọn dẹp đống mảnh vỡ trên sàn trong lúc nhặt gòn vào vô tình để bị cưa vào tay cô khải nhăn mặt lại nhìn máu ở ngón tay của mình đang chảy ra mà trong lòng thì lại lo lắng không biết lúc này đại bảo đã phát hiện sao cô bỏ trốn chưa Nếu rồi thì ông ta em chắc đang cho người lục tung cả cái thành phố này lên mất Khẽ phòng suy vẫn còn trong cơn mê man Mấp máy gọi An Nhi Cô ngay như vậy lại nhìn sang anh Sau đó vội vàng giòn xẹp nốt Rồi cố gắng ngồi bên cạnh giường Thế phòng suy cứ mê man gọi tên mình như vậy Rồi lại tự lầm bầm Cô lấy khăn ở trên chán của anh đành chờ ngược lại Gọi tên tôi làm gì thế không biết Bỗng nhiên lúc này phòng suy bất chợt nắm lấy tay của cô Đôi mắt tùy vân cứ nhắm chặt Nhưng mà hàng lúc mà nhíu lại một vẻ căng thẳng Cứ mê man nói an Nhi Cô không sao chứ Đừng sợ Tôi sẽ bảo vệ cô an Nhi nhìn người đàn ông trước mặt Ngô quan vô cùng tinh xảo Ở cự ly gần như thế này lại càng nhìn thấy sự hấp dẫn không thể chối từ Cô bất giác mỉm cười đưa ngón tay lên xoa nhẹ ấn đường của anh. Bản thân sốt cao như vậy, còn muốn bảo vệ cho ai nữa. Khi ấy, hàng lông mày dầm theo sự uyển chuyển của ngón tay cô mà dần sáng ra, sau đó hàng mi dài đẹp hơn cả con gái đó, bỗng nhiên đồng đầy nhẹ rồi từ từ mở mắt. Cô nhìn thấy như vậy thì mới vội vã thu tay về. Bọn họ đối diện nhau, Môn ánh nhìn có một chút tư tình trong đấy. Phong Duy nhìn thấy cô, Vẫn có cảm giác hư hư ảo ảo Anh khai chớp mắt đôi lần Nhưng mà gương mặt ấy vẫn không đổi về vậy mà em lại khai thốt lên An Nhi Là cô thật sao Cô dịu sàng mỉm cười vang Thay ngơm tuy trách cứ Nhưng mà lại rất nhỏ nhẹ Tức không phải tôi đã dặn anh Phải đến bệnh viện sớm kiểm tra lại vết thương à Tại sao lại để cho bản thân trở nên như thế Rõ ràng ngay được giọng của cô Phong suy không nghĩ ảo ảnh này lại thật đến như vậy. Xong nói nam tính có hơi thiếu nghị lực vàng liền. Tôi cũng đã nói tôi không biết chăm sóc rồi. Mà nói chỉ nghe lời cô thôi. An nhìn nghe cái cách trống chế của anh khát cười. Nhưng mà xong thì vẫn cứ tránh. Bướng bướng. Được rồi. Để tôi đi lấy cho anh một chút nước ấm. Sau đó cô đành đứng dậy. Nhưng mà Phong suy lại kéo tay cô ngồi xuống. Tôi không muốn uống nước Nhưng mà cơ thể của anh đang bị mất nước đấy Cần phải bổ sung Không phải Anh như khẽ nhớ mày không hiểu ý Sao cơ? Cơ thể của tôi Là do nhớ cô đấy Ngay sau đó anh bông kéo cô áp lại gần mình Bơm môi cả hai chạm vào nhau Hơi thở nóng phả lên gương mặt của đối phương Anh như kinh ngạc đến mức mở to đôi mắt nhìn anh lúc đấy quang khải cũng bê bát cháo vào nhưng mà em trên vừa bước đến cửa chứng kiến một màn như vậy thì liền giật thót người quay sang ngoài không ngờ sang đại úy thường ngày nghiêm khắc tỏ ra lạnh lùng điềm đạm thế mà gặp mỹ nhân thì cũng trở nên nôn nóng đến như thế cậu ta nhìn xuống bát cháo đang trên tay của mình lầm bầm cháo này thì chắc không ngon bằng cháo lưới rồi thôi vậy nói như thế quang khải cũng đem nó đi Lúc này bên trong, An Nhi phải mất một khoảng thời gian mới không còn chấn động, cô sau đó đẩy anh ra. Trịnh Phong Suy, anh đừng có nghĩ là mình bị bệnh rồi lại làm can như thế. Là thật rồi. An Nhi ngay xong thì không hiểu gì cả. Ừ, là thật cái gì? Phong Suy nhìn cô, sắc mặt tuy vẫn còn tệ, nhưng mà ánh mắt thì vẫn sáng gió, liều giờ lấy đóa hoa trước mặt Tôi cứ sợ sau khi làm như vậy xong cô lại biến thành đồng chí khải. <cười> Nếu như vậy thật chắc là tôi bệnh thèm mất. Anh như nghe lời nói đó không kèm được cũng phải bật cười. Mà anh nhìn cô như vậy bao nhiêu tài nghĩ lên đổ sồn vào đôi mắt. Nhưng mà hình như tôi bệnh thật rồi ấy. Cô ngay xong thì cũng đáp lại. Anh bị sốt cao đến 40 độ không bệnh là gì? Đó không phải là bệnh. Tương tư cô mới là bệnh đấy. An Nhi về lời nói của anh mà xứng lại, cảm nhận chống ngực đập mạnh. Dường như cô cũng về anh mà phát sốt, gương mặt nóng bừng lên, cô vội vàng đứng dậy. Um, để tôi đi lấy cháo cho anh. Nói rồi thì cô cũng liền quay người trở sang ngoài. Vừa bước qua cửa, An Nhi đặt tay lên ngực của mình. Lúc này thì nó vẫn còn đập nhanh dữ dội. An Nhi thở mạnh một tiếng. Sao vậy nhỉ? Sao mà tim của mình lại đập mạnh như vậy? Tự không phải mới đó đã lây bệnh dạ. Sau đó cô vội vàng rời đi. Mai ngờ trong phòng xem ra liều thuốc có vẻ ngọt ban nấy lại khiến cho thần sắc của người đàn ông này tốt hơn hẳn. Phong Duy khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Tâm tình người đại úy này xem xa chiếu nặng hơn. Bên lòng hướng về tổ quốc, bên xà thương nhớ một bông ly. Lúc này, tại phòng trà sơn hoa, Khắp nơi đều là nước nôi lênh láng, đồ đạc ướt súng, nhưng mà vẫn không đáng sợ bằng sắc mặt như món ăn từ nút sớm người khác của đại bảo. Khi đó thì thằng bạn, quỳ dưới chân của ông ta, trong miệng đầy máu, gương mặt cũng có phần biến dạng Đầu của hắn bị đại bảo túm tóc. Ông ta đưa mắt nhìn xung quanh mọi thứ, rồi lại điên tiết lội hắn đập mạnh vào cồn chống nhà, sau đó thì gâm lên. Còn mẹ nó chứ. Đúng là một lỗ vô dụng mà. Ông ta buông thẳng bàn ra. hắn liền ngã sóng xoài. Đại bảo thức giận rồi lại còn đá vào người của hắn một cái rồi quát lên. Thế còn con không mau đi tìm nó đi. Bằng mòi xá. Lộn tôm cả cái nơi này lên. Cũng phải tìm bằng được nó. Tóm được cái thằng chó chết Đã biến cái phòng trà của tao thành bể nước như vậy. Chỉ nghe như thế, cả đám liền vội vàng trở ra ngoài. Thằng bàn nằm ở trên sàn ướt nhẹp, thở một cách khó nhọc. Đại bảo thấy như vậy dám đế sầy lên ngực của hắn trừng mắt sụt gàn. Tấm mai là con năm ở đó sao? Thằng bạn nghe như vậy, cố gắng chống tay gường lên, sau đó đại bảo bò chân xuống. Hắn cũng liền lồm cùng đứng dậy, từng bước hành khẳng trở ra ngoài. Sáng hôm sau, khi trời chỉ vừa mới ban xuống, nhưng tia nắng đầu tiên hắt vào lớp cửa kính cường lực, soi lên hai gương mặt thanh thoát vẫn còn say giấc nồng. Một chú chim mải mê hàm trời lao sầm vào lớp cửa cánh trong veo đó có một chút choáng váng lào đảo rồi lại bay đi âm thanh sống đồng của một ngày mới vô tình đánh thức người trên giường tỉnh giấc. Phong suy lúc này cảm thấy một bên cánh tay của mình nặng chiếu tê cứng anh khai nhíu nhà hàng lúc mời một cái rồi mở mắt nhìn sang An Nhi ngồi bên cạnh giường, gương mặt gối lên cánh tay của anh một vài vẫn còn say sương ngủ phong suy khai chớp nhẹ mắt Đôi Đồ đồng từ sáng đến mưng Thấy só một khuôn mặt khả ái Anh tỉ mỉ quan sát cô từ hàng lúc mày mềm tựa khói xám rơi xuống là bờ mi đen tuyền Lại cong vút Đường sông mũi cao, thanh thoát nhỏ gọn Đến cuối cùng là bờ môi đỏ mỏng Mọi thứ đều được anh lưu giữ lại Phòng suy đưa bàn tay lên Khẽ ván nhà sợi tóc đang vương trên gò má của cô rồi lại lưu luyến làn xa không tỉ vết ấy Di chuyển ngón tay đến bờ môi mềm Chạm vào đó, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng như một cánh bướm công anh. Khi đấy, An Nhi có một chút cử động nhỏ. Anh biết mình làm cô tỉnh nên vội thu tay về rồi nhắm mắt lại, như chưa dậy. Cô sau đó khép cửa mình. Cả đêm giữ nguyên một tư thế như vậy quả thực có một chút đau mỏi. An Nhi mở mắt ra, cô ngồi thẳng lên. Việc đầu tiên là vội áp tay lên trán của anh, rồi bên cổ anh, cảm nhận nhiệt độ của cơ thể ấy đã hạ sốt. Lên đứng giày giòn dèm khăn và trầu, đem vào bên trong nhà tắm, giặt rú, phơi khô, rồi thì cũng tiền về sinh cá nhân cho mình. Sau đó An Nhi trở ra ngoài thì anh vẫn còn ngủ, nên cũng không gọi anh dậy mà rời khỏi phòng. Lúc này cô đến phòng khách, vốn định dàn gió quang khải vài điều rồi trở về. Thế nhưng mà không ngờ đêm qua còn thấy cổ ta ngủ trên sofa, bây giờ chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ. Cô cầm nó lên rồi đọc tôi phải quay về doanh trải vào sáng sớm, vậy nên anh duy nhờ cô chăm sóc, đừng lo, đợi anh ấy khỏe lại, tôi sẽ đưa cô về và trực tiếp xin lỗi ông chủ của cô. cô nhìn vào tờ giấy lại càng sốt ruột, vấn đề ở đây quang khải lại không biết đại bảo có thể làm ra những điều kinh khủng gì. anh nhi cầm tờ giấy lại quay người nhìn về hướng phòng của phong duy, nếu như bây giờ cô cứ bỏ đi thì thực ra cô không yên tâm về anh. Nhưng mà nếu như không về thì đã một đêm cô bến mất. Đại bảo đến giờ vẫn chưa tìm được đến đây. Chắc là ông ta đang hóa thành một con thu sứ. Chút giận lên những người khác. An Nhi đắn đòi một hồi sau đó cứ tờ giấy vào trong người rồi cũng đi thẳng ra ngoài. Phòng duy khi ấy nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Lúc này thì mới vừa ngồi dậy đi ra ngoài. Nhìn căn nhà đã không còn ai khác thì lại có một chút tiếc nuối Cô ấy đi vội như vậy sao? còn chưa kịp trả lại khăn tay nói rồi phong suy khát thở dài một cái sau đó quay về phòng của mình sửa soạn cá nhân anh vốn dĩ đánh thay quần áo để đến doanh trại nhưng mà vừa mới khoác chiếc áo quân phục lên người thì sực nhớ ra đồng chí bị đình chỉ công tác ba ngày anh lại có một chút buồn bực treo nó lên rồi rời phòng bước chân vào quân ngũ đã nhiều năm như vậy từ lính cho đến khi làm một đại đội trưởng Đây là lần đầu tiên Phong Duy bị kỷ luật đình chỉ Trước đó thường xuyên ở doanh trại Bây giờ nhà như vậy lại không biết làm gì Anh đi xuống bếp, Đành nấu một chút gì đó để ăn Nhưng mà chợt phát hiện sai trong tủ Chẳng có gì ngoài vài gói mì Bởi vì thường anh đều ở lại xoanh trại Ăn cơm cùng với đồng đội Thế nên cũng không chơi thức ăn để làm gì cả Anh đại khái Lấy một gói mì nấu lên Nhưng mà còn chưa kịp ăn từ một dòng nói truyền đến Anh làm gì thế? Phòng suy quay sang nhìn Có phần kinh ngạc khi thấy cô xuất hiện Trên tay còn sách vài túi đồ Ơ? Ăn nhí? Ờ, không phải em về rồi sao? Bởi vì nhà của anh không có gì để ăn Thế nên tôi sang ngoài Mua chút đồ thôi Nói rồi thì cô đi về phía bếp Để túi đồ lên trên bàn Cô nhìn thấy được bát mì tôm anh vừa mới nấu Còn bốc khói nghi ngút Khai nhíu mày cho khát nhẹ Anh ăn mì à? Anh đang bị thương cơ mà. Nghe như vậy Phong Duy cũng đáp lại. Thì nhà em nói rồi đấy. Nhà tôi không có gì cả. Tôi cũng ngại ra ngoài thế nên cứ ăn tạm thôi. Ăn tạm? Con người của anh qua loa như vậy à? Cho dù là vậy thì cũng nên nhớ là mình đang bị thương chứ. Trong mì tôm có chứa xạ vị cay nóng, khiến vết thương bị kích ứng lâu lành đấy. Anh không biết điều đó sao? Phong Duy khẽ cười một cái. <cười> Chúng tôi sống ở trong môi trường quân đội. Có những lần làm nhiệm vụ thực chiến ở môi trường rừng núi, không có gì ăn cũng phải ăn mì gói, bị thương hay không bị thương cũng như nhau cả thôi. Nhưng mà khi đó là nhiệm vụ, còn bây giờ anh có nghĩa vụ chăm sóc bản thân. Khi đó là bất khả kháng, nhưng mà bây giờ thì không. Thôi được rồi, anh vào phòng nghỉ đi, tôi nấu cháo cho anh ăn. Nói rồi cô liền kéo Thanh đi về hướng phòng. Mà Phong Duy cứ mặc như vậy để cho cô lôi đi. Trong lòng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyền ngày hôm nay. Và với tập truyền này thì không biết là quý vị và các bạn có những cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong, trải qua những diễn biến của tập truyền này. Và với cá nhân của anh Sa thì thực sự là anh Sa rất nóng lòng. À, muốn theo dõi cho đến giai đoạn khi mà... Uh, nhân vật nam chính của chúng ta có thể giúp uh, cho tố ly thoát khỏi tay của đại bảo anh sang nghĩ rằng là con đường đó sẽ còn rất khó khăn ở phía trước và mong đợi đến giây phút đó sẽ diễn ra như thế nào cũng như là câu chuyện tình yêu của họ sẽ có những diễn biến thú vị bất ngờ ra sao thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh chỉ sầu nhé và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn hoặc là có bất cứ những dự đoán nào trong bộ truyện này thì đừng ngại ngần chia sẻ bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé.